Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 589 trên kênh Truyện Ma Chú Ba Duy. Kênh của chúng ta chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiển trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe truyện, mọi người đừng online Cũng như đăng ký kênh youtube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện tiếp theo của tập truyện ngày hôm trước. Ở cái phần chuyện đầu tiên, Duy đã kể tới cái đoạn là hai cậu cháu của anh Cường với thầy Sáu Liêm. lặn lội từ An Giang lên tới trên cái vùng đất biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Cụ thể là ở cái chỗ mà có một cái gò đất nó cao cao lên. Mà hiện tại bây giờ giống như chỗ đó là một cái khu di tích lịch sử gì đó. Từ chỗ đó. Cậu Sáu Liêm. Ông mới tầm ra cái vị trí của một cái người quen của ông hồi trước. Lúc mà chạy loạn cái năm mà gần giải phóng đó. Đó chính là ông Út Đẹp. Mà nhà của Út Đẹp này. á Thì ở tuốt ở trong cái chỗ mà biên giới. Có thể nói quan chút xíu tới biên giới luôn rồi. Nằm đâu trong khu vực gần cao su không hà. Là gần cái cửa khẩu biên giới Lò Gò Sa Mát ở Tây Ninh đó. Bây giờ. Hai cậu cháu bước vô tới ở trong cái nhà của ông Ông này là dân Bắc 54 nha Vô đó nói chuyện hỏi hang những cái chuyện mà hồi đó tới giờ Bốn năm chục năm Cách biệt lâu lắm mà anh em không gặp nhau Có những cái biến cố gì không Kể ra với nhau đi Khi đó thì ông Út Đẹp Ông mới tâm sự với cậu Sáu như vậy Trời đất cơ Chú Sáu mà đây giờ làm thầy bùa thầy Pháp rồi đó hả ơi đâu có giống như cái thằng Sáu Liêm hồi đó tới giờ tao gặp đâu hả Ê vậy bây giờ mày có giúp được anh mày không Tao tâm sự với mày luôn Hồi đó lúc mà tao uh, tự ngoại tao vô đây nè Cái trận mà tao gặp mày á Lúc đó là cũng còn trẻ Chưa vợ chưa con gì hết Rồi uh, mày thấy uh, Lưu linh lưu địa đi chỗ này chỗ kia Rồi tiền bạc đâu có Sau này giải phóng á Không có tiền bạc gì hết Thì uh, tao mới uh, gom gom một cái mớ đồ hồi đó Đi theo anh em nó còn tao bán Giờ đâu có đủ tiền đâu mua đất đây Cho nên là tao mới tính á uh, Thôi tao cũng uh, có một cái món nghề Là tao đi coi phong thủy Dùm cho người ta đó Thì tao cũng tự chọn luôn Cục đất để tao ở Lúc đó là tao uh, mới vừa cứu chị mày Tao có vợ Cũng có con luôn Tao mới uh, không đủ tiền Không mua đất mặt tiền được Thì thôi, tao vô tuốt trong cái chỗ khỉ ho cò gái này. Tao vô đây tao mua miếng đất tao ở Thì tao cứ nghĩ đâu Tao coi phong thủy được Tao về đây thì tao uh, coi lại sổ sách của ông thầy Tao đó ông dạy đó ta con có gỡ yếm được cái miếng đất này hay không Con có gỡ được cái thế không Mà ở cho nó tốt lên Rồi sau này thí dụ mà cái đất nó tốt lên đó rồi tao bán tao kiếm lời Bị gì mày thấy đi Cái đất ngay tại cái vườn cao xuông vậy nè Xung quanh cây cối không mà Ngừ thường mày vô mày cũng nói cái chỗ này Âm khí không sao mà ai ở được Thì làm sao phong thủy nó tốt Bởi vậy cứ mặn mò mặn mò hoài Rồi kiểu như lục nghề đó mày Hai ba chục năm trời Có Có uh... Tăng cái phong thủy ở đây lên đâu Tao biết cái cục đất này nè Bị yếm Không phải là cái ta yếm bùa yếm ngãi gì Nhưng mà do là Phong thủy nó xấu quá Rồi mình đâu có bán chát vậy được Đâu có ai vô tới cái chỗ này mà mua Không ai mua hết á. Rồi kiểu giống như là ở rồi xui gũi á Vợ con rồi nó bệnh hoạn rồi Con thì chết thì lưu linh lưu địa Vợ thì bỏ đi bỏ vậy mấy chục năm nay ở mình nên nè Chắc chết cũng vậy thôi quá à Giờ đó mày coi ở đây Hốt thuốc nam, đồ bán cho ta sống qua ngày chứ đâu có mận thầy bùa vậy Ai đâu mà kêu có phong thủy nữa Mà đúng thiệt Anh Cường ảnh ngồi ở đây chứ anh coi nha cái nhà của ông này á Ông chặt ba cái thuốc nam rồi đó Ông phơi quá trời luôn tội mùi thuốc nam không Rồi à, da gắn, da rít đồ này Ông treo tùm lum trong nhà của ông á Kiểu như ông làm ba cái bài thuốc vậy đó mà Nghe như vậy thì cậu xá ông nói Chàng ơi từ cái hồi mà tôi bước vô cái nhà này là Tôi biết cái miếng đất này là kiểu giống như lâu năm quá phong thủy nó xấu phần âm nó nhiều mà nói chung là kiểu như là người xưa đó người ta có thể là ếm cái gì cái đất này thành thử là cái đất này nàyân khí nó không có nhiều thôi thì ba cái chuyện mà gỡ đất thì ba cái trấn trạch cho tôi làm được để ngồi tôi làm cho anh coi như tôi trả cái ơn rồi đó anh cơ mang tôi cứu tôi mạng đi mà không biết câu mang cái vụ gì thì ổng chưa có kểi sau đó cậu sáng kêu bây giờ là dẫn tôi đi ra nhà sau tôi lấy nắm gạo d với nắm muối Ông mới hốt một cái nấm gạo với một cái nắm muối. Cái tay bên này cầm một nắm gạo, tay bên này cầm nắm muối khi mà ra trước nhà rồi. Cậu sáo ổng mới nén chặt hai cái lòng bàn tay có gạo có muối Là gì nè. Mỏng cầm lại nha. Ông làm sao không cho một hột gạo một hột muối nó rớt đất cho không để cho gớt Thì ông mới nhập hai cái bàn tay này lại. Ông gộp muối với gạo lại chúng nhau nha. Sau đó, ông mới xoay hai cái lòng bàn tay theo cái hướng ngược nhau vậy nè. Xoay đúng theo kiểu này luôn. Xoay một hồi, bắt đầu là ổng mới gom cái tay của ổng lợi Ổng ra ngay cái chỗ cái cửa nhà đó Bắt đầu là ổng mới tung cái gạo cái muối này lên Bây giờ là gạo với muối có thể là nó đã trộn lộn lên rồi Ổng tung, nhưng mà không phải là ổng dục tùm lum tùm la Cho nó văng tà la từ lưa, không có Ổng mới dục theo cái hướng hình tròn, ổng dục vậy nè Ổng quăng lên Giống như mình vẽ ra một cái hình tròn vậy đó Thì gạo với muối nó cũng bay theo cái hướng mà ổng đã dạch ra luôn Chứ nó không có bay tài le Nhưng khi ổng buông cái tay ra Thì nó không còn là gạo muối nữa Mà đó chỉ là bụi mịn thôi Nó y như là cái gạo cái muối hồi nãy giờ cái tay của ổng ổng đã nghiền cho nó nát ra vậy đó Tay con người ta làm sao có thể nghiền nát được gạo với muối như vậy Chỉ có phép có lực thôi Trong cái lúc mỏng tung lên Cái bụi nó còn bay mịt mù vòng vòng cái cửa vậy nè Thì ổng mới móc ra một cái tờ lá bùa Cái này là tiêu thuật âm tà phù Còn cái tai á, thì ổng bắt một cái ấn Gọi là cái mau sơn tổ chỉ Miệng thì đọc chú Thiên dương địa âm thần binh Gián ngã tâm chủ lệnh Tà ác tóc sát Ngũ phương thần tướng lai tương hổ Yêu ma quỷ quái lai vô hành Âm dương ngũ hành thần pháp hiện Yêu tà tứ tán bất kiến kỳ hình Tà phù gian pháp Quá di quyết thủy Tán pháp âm Tiêu tai giải yệm Thần binh quả tốc cấp cấp như luật lệnh Vừa đọc xong Cậu Sáu mới lấy cái kiếm đồng tiền của ổng, ổng sơm lũng giữa cái lá bùa bùi, ổng ghim thẳng xuống cái cục đất, ngay giữa cái chỗ cái cửa ga vô đó ổng ghim xuống, ổng ghim xuống là một cái hình ở dưới đất vậy nè Mà mình cảm giác y như là có cái bình ga mà nó nổ ngầm ở dưới cái lòng đất vậy đó Nó khiến cho cái nhà của ổng nó hơi gung ginh gung ginh chút, nhỉ? tại nhà của ổng là nhà cây, ngay lúc đó Những cái tàn tro hồi nãy giờ nó bay đó, nó nổ nó làm lách tách lách tách, tách tách như là mình đốt cái gạo mình lên nó cháy vậy đó nha Nhưng bây giờ không thấy cái hột gạo hột múa gì nữa, chỉ là bụi thôi mà bụi nó cũng bay mất tiêu hết trơn rồi. Đợi tầm khoảng 10 cho tới 15 giây sau thì ổng mới rút cái, cái kiếm lên. Cái lá bùa lúc này nó cũng cháy luôn. Nó cháy nó còn tro không thì ổng mới kêu bây giờ xong rồi đó, vô nhà đi nói chuyện. Bước vô tới nhà lúc này cũng đã 12 giờ trưa rồi. Thì á là nghe nói là giải được gỡ yếm cái đất này, ổng cũng mừng. Tại dở ổng kiểu như ở đây khí âm nhiều quá. Nói thẳng là có ma có quỷ mà Ổng không có đủ cái lực để mà gỡ Bây giờ gỡ ra thì từ từ Cái đất này nó có cái xung khí lên Thì mai ra ổng có thể bán được cho người ta kiểu kiểu vậy đó Rồi ổng cứ vô nó mần đồ ăn trưa Bữa nay là tính là rủ ăn thịt luộc Chấm mắm tôm, cà pháo, rau gừng cuốn là vậy đó Nhưng mà cậu sao ổng ăn chay Bởi vậy là Ông Út Đẹp ổng mới bưng ra cái rau muống Luộc ăn vậy thôi hà Rồi trong cái thời gian là mần gì nè Anh em mới kể là cái vụ mà hồi xưa tại sao mà cậu Sáu nói ông Út đẹp nè ổng cứu cậu Sáu một mạng Là tại gì á Cái thời điểm mà mới chạy loạn chạy vặt từ bệnh Định vô đây nè Đâu có gì An gian liền biết đường đi nước bước mẹ gì đâu Rồi không biết chạy kiểu gì Tới Sài Gòn cái lái thẳng lên theo cái đường lớn Cái đường về Củ Chi rồi đó đi thẳng lên tới Tây Ninh ở đây luôn à Rồi cái lúc đó là nói chung là cũng còn mưa bơm đạn lạc dữ lắm Chưa giải phóng Cũng uh, chí mí những ngày giải phóng thôi Kiểu kiểu vậy đó Thời gian đó đó Rồi tới đây Thấy người ta truy lùng quá rồi Không biết là đuổi ai Thì mình cứ gặp chỗ nào Mình né mẹ nó vậy đó Rồi gũi đâu rồi Bơm nó chúng mình nó đạn Chúng mình nó chết là sao Mới núp ngay tại một cái gò rồi nè Mà mình thấy cái chỗ này Y như là một cái Một cái tháp á Mà lúc đó là nó đã bị Xô đổ hết rồi Còn hai ba cái chỗ Mình núp vô Mình trốn mẹ nó vậy đó Núp ở đây Một hai bữa sau Mới lú đầu ra yên yên đó Đi ra Khi mà lúa đầu ra Thì mới thấy ở cái lỗ bên kia Cũng có một cái người đàn ông lúa ra Thằng đó cũng trạt trạc tuổi mình Mà có vẻ lớn hơn mình nè Ra thì hai thằng mấy nó Ú mày ai vậy Tao tên này nè tao tên Liêm Vậy đó thì mới biết nhau từ cái thời đó Tới nay cũng đã 40 năm rồi Khi đó thì mới biết ra được cái anh đẹp này ảnh lớn hơn mình tầm khoảng 10 tuổi Lý do tại sao mà anh nấp ở đây Là ảnh đi giật dọc Hồi đó nghèo khổ mà Cha không có mẹ cũng không Đi ăn cướp bóc đầu này đầu kia rồi bị người ta rượt người ta đuổi mới trốn tới cái xó xỉnh này đây rồi Sau khi hai anh em nói chuyện ra Mà thời điểm đó Cậu 6 Ông cũng có mang theo dạy cục cơm á Cứu đói nè ăn đỡ đi anh Ăn đi Hai thằng chia nhau qua lợi ăn Rồi mới biết nhau đó nè Trời ơi út đẹp rồi nè Con cái món nghề đi móc túi vực vọc Bây giờ lộn ổn, ổn rồi Liêm nè mày chưa có nhà cửa thôi mày theo tao đi Mày nhập cái địa bàn dưới tao Rồi anh em mình đó ăn cắp giật dọc vậy đó được của ai rồi đem gì đó gì chia, coi như mày làm đàn em của tao được không? Nghe cảnh này y như là Út Lục Lâm với lại bé An ở trong đất rừng phương Nam vậy đó. Bây giờ mình trôi xong lạc chợ tới đây. Anh em cha mẹ không có thôi bây giờ hữu duyên gặp ông nội này cứ theo ổng đi. Thời gian ban đầu muốn có tiền Thiệt cậu sáu cũng ráng bấm bụng theo ổng mà ăn cướp giật dọc người ta, đâm thê chém mướn, ai mà muốn tới nhà này nhà kia đòi nợ cũng đi theo luôn. Và có thêm một công việc thời điểm đó là đi uh, trà trộn, kiểu như làm tay trong đó, để mà môi thông tin của cách mạng là của phía bên uh, Cộng sản nè. Bán những thông tin đó lại cho chế độ cũ là những người bên quân lực Việt Nam Cộng hòa nói thẳng ra là vậy. Có làm công việc đó luôn, bán thông tin đó, mình mà đi giật dọc người ta, thí dụ mà người ta bắt được mình cùng lắm ta đánh học máu vài bữa rồi tỉnh. Nhưng một khi mà mình đã đi làm cái công chuyện mà đi bán cái thông tin đó Rò rỉ những cái thông tin mật của hai bên trong cái thời gian chiến sự như vậy đó Bắn bỏ à nha Là bỏ mạng như chơi Bởi vậy là Mặc dù mình cũng còn trẻ nhưng mà Thiệt Cái tâm của cậu 6 hồi đó là không muốn làm những chuyện này Do cái tình thế nó ép buộc mình mới làm mình mưu sinh mình kiếm sống thôi Nhưng mà cứ để lâu dài hoài là không được Chết à đâu được đâu thôi thấy nó không đúng với cái lương tâm của mình Thì là cậu Sáu nó thôi thôi tôi không ở đây đâu Chắc tôi đi sâu xuống miệt dưới quá à Tôi không ở đây nữa Thời điểm đó thì Ông Út Đẹp này ông đâu có cho Tại vì thằng này là nó làm ăn cũng được quá Mà thằng này kiểu cái tính nó cũng thẳng nữa Mà nó cũng chính trực Thôi có nó đây cũng được rồi cái hai anh em cũng cự cả với nhau Nhưng mà không biết là Út Đẹp nó suy nghĩ kiểu gì Chắc là ông cũng thấy thôi Thằng này á nó cái tính nó cũng hướng thiện Nó không thể nào mà làm một cái thằng mà đi giật dọc hoài được đâu Thôi bây giờ nè không ấy tao bài cho mày Ngày mới đó Mày nhân cái cơ hội này mày chạy mẹ đi Mày chạy thiệt lẹ đi nha Còn tao thì Tao nói với mấy anh em này Tao nói là mày Mày ăn cắp tiền bỏ trốn rồi Để cho tụi này khỏi có nghi ngờ là tao bao che cho mày Vậy đi Mà kiểu cũng hên á Qua bữa sau Là có những cái tiếng súng Kiểu như người ta bắn hai bên bắn với nhau đó Sẵn cái cơ hội này Cậu xá ông cuốn đồ ông chạy thẳng gì miệt trong luôn về Sài Gòn rồi từ đó mới về An Giang. Cũng nhờ một phần lộc Đẹp tạo điều kiện cho đi. Và trong cái quá trình chạy từ biên giới Tây Ninh về Sài Gòn á thì cậu Sáu Liêm có gặp một câu chuyện tâm linh nữa, Duy sẽ kể sau cho mọi người. Sau đó ổng mới về An Giang mới gặp ông thầy Thất là ông uh, sư phụ của ổng. Cậu Sáu kể cho ổng nghe như vậy thì ổng nói trời ơi, chuyện cũng quá khứ rồi ơ nghĩa cái gì. Mà lâu thiệt anh em mới gặp nhau á, đúng là mày cái tâm đạo mày quá tốt. Mày ở gần Sình Bùng Và cái tâm mày nó không có bị hư hao. Nó không có bị dính xình, dính bùng. Có nghĩa là mày vô nguyên một cái ổ quỷ của tụi tao. Tụi tao giật dọc, cướp bóc vậy đó. Mà thiệt tao biết là mày không muốn làm đâu. Vì cái tiền bạc, cái thời cuộc chiến tranh thôi mày không có muốn. Bởi vì mày mới mới đi. Chứ tao cũng không phải tốt đẹp gì. Bởi mày thấy đi. Sau cái bữa mà nổ súng đó. Mày chạy trốn rồi tao cũng trốn dài bữa rồi tao lén. Tao mới đi về cái chỗ này nè. Tao thấy người ta có bán miếng đất thiệt ghẻ á. Tao mới mua Mà biết rồi đó cái ông chủ cũ này Ông nói ở đây đi Rồi sau này là cái miếng đất là lên giá lắm á Tao làm đường làm xá rồi nọ Độ mẹ đây cuối cùng đâu có đâu mày Tao mới phát hiện ra cục đất này ma quỷ không Phần âm nhiều mà bị người ta yếm nữa Tao cảm nhận được nhưng tao không giải được Tại tao đâu có học bắt cái phép bùa ngãi gì đâu Tao cứ trông chờ thôi nó có làm đường làm lộ vậy không Đất cái lòi cái mặt tiền bán Hơn hai ba chục năm rồi Của vợ con tao nó ở chỗ này quãi đâu chịu nổi Gần gú, khỉ ho, cò gái ai mà ở nổi mày Rồi tao đợi hoài, đợi hoài, rồi cự lộn, cự cái Con vợ tao nó bỏ đi luôn, bỏ tao đi tự tao Rồi tao cứ lũi thủi ở đây hoài Lâu lâu tao cũng có đi ra ngoài xã Thì người ta nói là cái miếng đất này nè đang có dính quy hoạch Mà quy hoạch đã từ rất là lâu rồi Nhưng mà tao cũng không làm khó tao Cứ để tao ở đi rồi chừng nào có dự án người ta xây thiệt đó thử Rồi tao mới đi Ê, Mày thấy tao cứ lũi thủy ở đây hoài, cuộc đời nó cứ như vậy đó Thôi chắc cũng là cái nghiệp của tao. Thôi kệ đi tao cũng chịu thôi chứ làm sao giờ. Ông nói mà kiểu ông ấm ức dữ lắm vậy đó. Thì cũng do ổng mua nhầm miếng đất xấu thôi. Ừ nhưng mà. Hai thầy trò mày tới đây kiếm ai hả? Hay tự nhiên đường đột ở đây vậy? Ổng hỏi vậy mình mới nhớ tới cái mục đích tránh của mình lên tới đây. Không phải là thăm ổng. Mà là muốn hỏi ra cái vụ của anh Tấn. Bạn thân của anh Cường đây nè. Bởi vậy là hai cậu cháu mới kể ra cái vụ của anh Tấn. Mới nói là trời ơi có một thằng nhỏ vậy đó Mà bây giờ đón bối ra cái bổ mệnh của nó là coi như là Nó đang ở bị giam giữ ở cái hướng này đây nè Tôi coi nha Tôi bối cái mạng của nó thì tôi thấy là cái thằng này bây giờ đó, Bị người ta Lấy đi cái xác của nó Mà giống như là hốt luôn những cái dương khí ở cái xác của nó Hồn phách bây giờ muốn tách ra khỏi xác rồi Nhưng thằng này chết là chưa chết nha Tại vì nó là bạn thân chí cốt của thằng cháu tôi Mà hai thằng này cái mạng nó là hợp với nhau Nó giống như âm với dương vậy đó Nó tương hợp thành thử là tôi có thể suy luận ra cái mạng của cái thằng kia được Từ cái số phần của thằng này bối bấm độn rồi nọ làm phép ra hướng Tây Bắc Là tôi biết xứ này Thì xứ này tôi biết mình nên anh thôi Rồi tự nhiên hữu duyên rồi tôi bấm độn tôi cứ kiếm hướng này là đúng nhà luôn đó hay thiệt chứ Ông Úc đẹp ông nghe vậy thì ông nói trời ơi trời ơi Nếu như mà mày nói như vậy là mày coi ra là không lẽ thằng này nó bị bắt qua biên giới mày Bây giờ là rộ lên dữ lắm mà nghe Tao nói mày bây giờ mày chỉ cần mày bước vài bước qua biên giới thôi Mày nhìn nó bởi nó say hả, nhà cửa cao tầng không? Toàn là ba cái cái chỗ mà casino nè sông bay Bên đây Việt Nam qua đánh Ham tiền đó Qua quýnh bài Là một hướng nè Hướng thứ hai nữa Là qua bên đây bằng cái đường chui Qua biên giới Đi làm việc Nghe ba cái mà Làm việc nhẹ lương cao nè Làm gì thì hổng biết Cứ dẫn qua đó, dẫn dẫn, dẫn qua Nó bắt làm như châu như chó vậy đó Thì nó làm cái gì tao đâu có rành Nhưng mà tao giống ở khu vực biên giới Tao nghe nói là một khi mà nó bắt qua tới đó nha Nó sai mày làm mà mày làm không được việc Hoặc mày không nghe lời Mày nhớ nhà mày khóc mày la rồi mày quậy mày trốn đó Nó bắt mày nó mổ Nó lấy bằng cái ruột gan phèo phổi của mày Giọng thứ bán thận đó Nó mổ tư mà nó bắt toàn người dân trẻ trẻ không à mày ơi Nó lấy thận nó bán rồi xương cốt tao còn biết nữa đó nha Nó lấy xương lấy máu Nó bắn cho 3 cái ông thầy bên cam bến á Còn người ta làm bùa làm ngải bởi mày nói Đất cam đất thái bùa ngải nhiều là, là từ bắt cái vũ này đó Cái đó là những cái góc khuất Ai mở gần đây người ta mới biết Hoặc là vô trồng đi mà mày biết Chứ ở ngoài mày chỉ nghe ừ casino Qua đánh bài cứ mang tiền qua đây Mày thử mày chơi mà mày hết tiền coi Mày đem cái xác mà về được không Nhiều khi á nó nói tiền vậy đó Chớ mày đem qua bên đó mày đem mà vừa chuyển tiền thôi là nó cắt cái gập liền Nó lấy tiền lấy luôn cái mạng mày đó Mày làm gì được người ta Đã gọi là cái khu của nó tự trị Thì nhà nước tránh quyền khó can thiệp lắm Căng á Mày nói gì tự nhiên tao nghĩ tới Có khi nào nó lọt tới bệnh rồi đó Coi chừng bị ai vụ khị qua đó rồi mày ơi Sao qua được bên biên giới Khi mà nghe ổng nói tới cái câu mổ Lấy nội tạng ruột gan phèo phổi Là anh Cường ảnh giật thịt hết trơn ảnh nhớ là cái giấc mơ của ảnh Khi mà thấy thằng bạn mình nó bị lột da Móc bụng cái đó Thì ảnh nói chết cha rồi Ủa mà thí dụ bên đó nó làm ba cái chuyện mà mà trái đạo đức vậy đó chú rồi Bộ ở bên Việt Nam mình ta không làm gì hết ta Hay là bên đó người ta cũng không, không làm gì hả? Để hoài vậy hả? Thì tao mới vừa nói mày đó Cái này nó là cái khu tự trị Nó hoạt động, nó chui, nó, nó làm cho móng tối ai biết được Chứ là chính phủ khó can thiệp lắm Tao nói thiệt, bây giờ mày có làm đi, không bao giờ tận gốc được Đó là một cái đường dây rồi nó dữ lắm Mà tao nói thiệt với mày, hồi xưa là tao có qua bên tới bệnh, tao có biết Tao có thấy tụi nó bắt người ta luôn nữa Cũng có nhiều đứa tự nạp mạng qua chứ ai bắt Ngu thì chịu thôi ở Cỡ này 5-6 năm nay không qua Tại vì ở trong này hốt thuốc men mà với lại bệnh nó không có đi nhiều Mày thấy đi hai thầy trò mày từ ngoài đường lớn vô tới đây Độ mà đi cả nửa ngày trời mới tới cái Tao là làm sao mà tao rảnh gan tao đi hoài Hồi đó tao đi qua tới bến là tao Tao chở ba cái thuốc lá lậu đó Nhưng mà bây giờ công an tao lùng sụt tao bắt quá mày ơi không có đi Năm sau bảy năm rồi đâu có đi đâu rồi tao cũng không biết bên đó thay đổi làm sao Nhưng mà cái đường đi nước bước là tao biết Tao biết là có một số những cái đường đi nói chung là cũng né trạm Tại giờ tao nói thẳng cho hai thầy trò mày biết luôn Cái chỗ này là nó gần với cái cửa khẩu sa mát Nhưng mà biện cái là nó gần với cái chỗ mà cái vườn quốc gia lò gò Ở đây là coi như một cái rừng kiểm lâm là ngày đi mà tao kiểm soát Rồi nó mày đi chút xíu là mày gặp cái trạm Trạm của lính bộ đội biên phòng người ta canh gác Nói vậy nhưng mà cũng có đường cho mình qua, đi lậu là có Nói chung là nhiều người muốn đi lậu là đi Nhưng mà mày có dám đi hay không là chuyện Mày đi lậu mày không có giấy tờ Rồi làm sao mày gì à Hả? Rồi công an người ta gặp tới bắt mày chết Thì uh, tôi nói cho hai thầy trò nghe như vậy đó Suy nghĩ kỹ đi Nếu mà đi thì tôi gắn tôi dẫn cho đi Chứ bây giờ là nghe à, cái thằng đó cũng cấp bách à Tôi gắn tôi dẫn nhưng mà chỉ dẫn đường đi thôi Ngồi qua tới đó là tự kiếm cái đường là đi đường chu đó. Nhưng mà nó sẽ có cái trường hợp thí dụ như là đang đi trên đường đi, mình gặp cái chốt biên phòng là phải quay về liền. Người ta đâu có cho mình đi, đúng không? Hoặc là trên đường đi gặp cướp bóc này nọ, mình phải chạy, thành thử là nó tốn thời gian dữ lắm nghe. Cực công đó vẫn đi thì được nhưng mà có đi được hay không đó là chắc là hên xui quá. Khi mà ông Út vừa dứt câu thì cậu sáu mới giọt miệng hổ vậy chứ tôi tin anh được không anh Út? Tôi tin anh được không? Ủa sao tự nhiên anh em đang bình thường mà hỏi 1 câu kỳ cục vậy nghe nó mất lòng Cho nên là ông đẹp ông ấy nói trời ơi chú mày nói chuyện kỳ vậy Hả Tính ra là già đầu lớn là bởi vậy uh, Suy nghĩ thấu đáo đâu đó kỹ càng ha Bộ mày không tin tao hả Hồi xưa còn nhỏ tao nói gì nghe đó giờ mày đặt hỏi ngược dặn dẹo lại tao nữa ta Thì nói thẳng ra là gì đây nè Hồi đó giờ Tôi giúp chú Tôi cứu chú một mạng Thì giờ ngày nay chú lên đây chú cần tôi, tôi dẫn chú qua biên giới coi như tôi giúp lại chú. Chứ đâu có gì đâu. Thì tự nhiên nghi ngờ nhau vậy trời. Mà bây giờ thí dụ mà chú sợ mắc nợ tôi á thì sau khi mà tôi giúp chú xong, qua bên biên giới xong đó hai thầy trò chú giúp tôi chuyện được không? Phải làm một cái chuyện này tôi yêu cầu ạ. Chứ hồi nãy giờ chú mày giúp tôi gỡ cái trận yếm kia ra đó là coi như tình nghĩa là xong rồi đó. Nó thiệt Chứ anh Cường lúc này anh cũng không hiểu gì Rồi cộng thêm cậu 6, ổng mới nói nguyên một ràng dài vậy đó nè Ổng nói thôi, vậy để uh, hai thầy trò tôi tự xử cho Khỏi, khỏi, khỏi anh khỏi đi chung Tôi tự đi được rồi Thiệt ra tôi tính để anh tự nói coi sao Nhưng mà khi mà anh nói vậy tôi nghe hết tình, hết nghĩa anh ơi Anh nhớ hồi năm đó không? Đúng Tôi gặp anh, anh cứu mang tôi Anh cứu tôi một mạng Nhưng mà sau khi tôi đi rồi anh cũng tiếp tục anh làm ba cái chuyện thất đức đó nữa Anh giật dọc, anh chém người này, anh giết người kia Anh làm 3 cái chuyện đó tôi cũng biết mà Mà tôi hỏi anh nè Hồi cái năm mà anh gặp tôi á Nếu như tôi nói tôi không phải là dân đất võ bình định Anh có cứu tôi không Chẳng qua là cũng vì lợi ích thôi Anh thấy tôi có võ nghệ trong tay Anh muốn thâu tôi về Cũng làm tay sai cho anh Chứ gặp như cái thằng bình thường yếu như cọng lúa Anh có thâu nó về không Cái đó là cái thứ nhất Cái thứ hai Cái lúc mà tôi đi theo anh Tôi đỡ cho anh biết bao nhiêu lần Có một cái lần nặng nhất tôi đỡ cho anh Nguyên nhát dao ngay be sườn này nè Tôi không đỡ là anh chết ấy. Thành thử coi như cái ơn của anh tôi trả từ hồi xưa Chứ không phải bây giờ tôi mới trả Nhiều khi còn mang ơn ngược lại tôi ấy. Tôi nói thiệt Tôi không tính toán với anh vậy trơn Nhưng mà cái cách mà anh nói chuyện là tôi biết Anh tính toán với tôi từng ly từng tí Thì bởi vì tôi mới nói thôi Để uh, tôi với uh, cháu tôi đi Anh khỏi giận được Nhưng mà tôi chỉ nói cho anh nghe câu nè Bây giờ hai thằng mình có tuổi hết rồi Anh tỉnh lại đi Anh quay đầu đi Đừng làm những chuyện vậy nữa Ủa là những chuyện vậy là những chuyện gì? Tự nhiên hai người đang nói chuyện bình thường. Cái thay đổi. Cái cái thái độ thấy nó nặng nề luôn á. Mà anh Cường ở đây anh ấy không hiểu gì luôn. Nói dứt câu. Là cậu 6 ông gỡ nguyên cái lớp áo của ông ra. Mà ông mặc cái áo bà ba mỏng dính vậy đó. Lần đầu tiên anh Cường mới thấy được cái body của cậu 6 Trời đất ơi. ốm nha. Nhưng mà nó khô gan. Sáu muối nó lộ gạnh gạnh cái nè. Mà bụng dạ của ông á. Cái vết mà người ta đâm chém đó, Rất là nhiều Cái vết bự nhất là nằm ở sau lưng của ông á Nó gần cái đường be sườn Chính là cái vết thương mà ổng đã đỡ cho con Út Đẹp đó một mạng Lúc mà ở ngoài chợ đánh với người ta Ông kêu đi Thôi mình tự đi đi khỏi nhờ Nhưng mà tôi nói với anh một lần nữa nha Anh quay đầu đi Ủa là sao cái vụ gì vậy Bởi vậy là ông Út Đẹp á Chắc là ổng cũng đã hiểu được cái ý đồ của cậu Sáu rồi Ông nói mày bây giờ mày không giống thằng Sáu Liêm hồi đó Thằng Liêm hồi xưa á Như lọng thần thừ á Như thiên lôi á Sai đâu đánh đó à mẹ ở đây bây giờ không biết là học đạo đổ đâu vì Mày về mày mày làm Phật sống mà giảng đạo cho tao hả Thì trời đơn giản thôi chứ có cái gì đâu Tao nói mày nè Hồi đó tao dẫn dụ mày vô cái con đường này Tao cũng muốn tốt cho mày Mày có giờ mày giết người đâu Mày chưa đâm ai chết Chỉ có tao Nhưng mà mày đi giật dọc Mày đâm thê mày chém mướn vậy đó Mày có chắc là người ta không chết không Mày có chắc là mày chưa từng giết người không Mày không giết trực tiếp nhưng mà cũng giết gián tiếp Rồi bây giờ mày về mày làm phật sống cái gì Hồi đó thằng nào cũng khổ Ủa mẹ khổ chết mẹ thì bắt đầu là mới giật dọc đầu này đầu kia thôi Chứ có thằng nào muốn không Giờ mày về đây mày, mày giả nhân giả nghĩa với tao mày nói chuyện gì kỳ gì Tao cũng muốn giúp đỡ cho mày nhưng mà tao nói là cái đường qua đó khó khăn lắm Với một điều kiện Mày đi xong tao dẫn mày qua đó Mày giúp tao chuyện thôi Tao chưa nói chuyện nói chuyện gì mà mày kêu tao quay đầu là quay đầu cái gì Mày bị khùng hả anh Liêm Cậu Sáu lại tiếp tục nói nữa Ông nói Không phải tôi nói tôi đúng Nhưng mà tôi biết quay đầu Thôi tôi cũng cảm ơn anh Là anh đưa tôi vô con đường đó Cho tôi sống vài bữa trong thời gian đó Rồi cũng anh Anh làm cho tôi có suy nghĩ ừ, Tôi muốn thoát khỏi chỗ này Tôi làm lại cuộc đời của tôi Tôi cũng không phải là Phật sống hay là cái gì hết Chẳng qua tại vì hơn 20 năm Tôi đức đạo Tôi không làm thầy thì tôi ngộ ra nhiều điều lắm Thầy tôi cũng dạy nhiều điều Tôi chỉ nói với anh một câu một lần này nữa thôi nha Anh quay đầu đi Anh đừng có nhờ tôi tiếp tay cho anh làm mấy cái chuyện sai quấy nữa Ý tôi muốn nói cốt lỗi là, là hồi xưa anh đã làm chuyện sai quấy vậy rồi Anh đã nhận cái kết cục vậy đó Anh cũng tự biết mà Rồi là bây giờ anh muốn làm thêm cái chuyện sai quấy Anh muốn kêu tôi đi tiếp tay cho anh nữa ha không, không, không. Tôi không làm Nói tới đây Là ba người cùng im không ai nói gì nữa nha Ông tôi đẹp nó thôi thôi thôi được rồi Coi như là cái duyên đi Cái duyên gặp nhau bỏ qua cái chuyện uh, trả ơn trả nghĩa vậy đó Kể thôi tôi dẫn cho đi. Chẳng qua tôi sợ thôi chứ có gì đâu. Tôi sẽ đích thân tôi dẫn cho qua tới đó bên kia để kiếm thằng nhỏ này. Ha, khỏi cần trả ơn, khỏi cần làm gì tôi có nhờ ai chứ. Tôi giúp đỡ đó. Rồi, nhưng mà muốn đi thì đợi khuya nay hả đi chứ giờ này đi gì? Ăn uống cái đi, nhậu nhẹt đêm ha, rồi khuya đó rồi đi. Dược biết rồi, coi như bỏ qua cái chuyện đó. Bắt đầu ngồi ăn uống nói chuyện với nhau, ngủ nghe đôi chút đi. Khuya. Anh cường thức dậy luôn. Là ba thầy trò cùng nhau đi Đi bằng cái chiếc xe cà tàn của ông đẹp này á Ông chở Cái người ngồi giữa là cậu Sáu Còn anh Cường thì ngồi ở người sau đuôi Trời ơi ba người ai cũng bự hết trơn á Nói chung là cũng là người lớn Rồi làm sao thống ba nổi mà cái xe của ổng Bây giờ là nó chỉ còn có cái xường Cái lóc máy thôi Nó quá là cũ không biết là cái xe hiểu gì Nó xét hết trơn rồi Ngồi bắt đầu là chạy nha Anh Cường ngồi sau mà nó cà sóc cà sóc cà sóc đó Mà đang chạy một hồi Mình chạy thẳng vô cái hướng ở đằng sau nhà của ổng á Cái hướng đó là hướng qua biên giới cam Đúng Nhưng mà muốn qua được biên giới cam Có rất nhiều đường mà đi bằng đường chui Chứ không đi bằng đường chính ngạch nha Không đi bằng cửa khẩu đâu không đi được Thì đó là ổng mới chở Chở hoài, chở hoài, đi ngang, đi dọc gì nào một hồi Mà mới nghe cái tiếng la Giống như có ai mà rượt đuổi ai vậy đó Ổng mới tắp cái xe vô cái bụi Núp trong này Cái xe không có đèn đớm gì đâu Núp vô đây Khi mà núp vô rồi thì mình mới thấy là có nguyên một cái tóc người Người ta xẹt ngang cái mặt của mình vậy nè Chạy xe đàng hoàng Rồi có người chạy bộ nữa Những cái người mà đi trên xe Là những cái anh mà bộ đội biên phòng Giống như là người ta đang rượt đuổi Hỏi ra thì ông Út Đẹc á Ông nói là bộ đội là người ta đang rượt đuổi Bắt 3 cái người mà bán thuốc lá lậu nè Công an rồi đó bắt đó Tụi nó bây giờ hả Buông bán ba cái thuốc lá lậu bên biên giới Nhiều lắm tuần vậy nè Hồi đó tao đi tao biết Nhưng giờ bỏ nghề rồi Nói chung có rất là nhiều những cái đường chui để mà đi Thằng nào xui xui phát hiện Thì bắt thôi Đâu có gì đâu Còn hơn á Cái đường Mà tôi dẫn cho hai thầy trò của chú đi là Là không ai bắt hết Cái đường này chưa ai biết Sau một hồi nấp Lại tiếp tục chạy Chạy mà cái xe nó sóc Trâu đất ơi Anh phải lấy cái tay á Anh nắm vô cái dai của ông đẹp này Chứ hơi là rớt xuống đất á Ở hồi sau Cái cái yên xe của á Có cái cây đinh hay cây móc thì nó cứ chọt chọt chọt vô cái đáy quần của anh ngoài nó khó chịu cần chết vậy Còn cậu Sáu thì không cứ rên hoài tại vì cái xe nó sóc quá, ổng chịu không nổi Chạy tiếp thêm một tiếng nữa, cũng là trong những cái đường rừng thôi Nhưng mà lúc này là cái cây nó còn thưa thưa, mình còn dễ chạy nhưng mà lúc này là băng đêm băng hơn nha Ổng không biết là ổng chạy kiểu gì mà rất là hay Cho tới khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, ổng mới dừng cái xe rồi ổng tắt máy ổng nói bây giờ bước xuống xe đi theo tao nè Ông vẫn đi vô tới một cái chỗ đó Mà thiệt ra mình cũng không thấy ở trước mặt là cái gì hết Nó tối như mực Ông mới cầm theo cái điếu cài của ông á Mà ở đầu cái điếu cài nó sẽ có cái đốm lửa thiệt nhỏ vậy nè Ai hút uh, điếu cài là chắc biết Chứ Duy không hút không biết nha Ông coi, ông rồi cái đường bằng cái ngọn lửa của cái điếu cài đó. Nó nhỏ xíu, trong đêm đâu có dám mà mở lửa lớn Rồi rủi đâu bộ đội ta thấy rồi sao Lúc này là chưa qua biên giới Nhưng mà có nó nhỏ nhỏ đó Bây giờ vô để cất cái xe Đẩy cái xe vô ra một cái lùm cây dẹt cái lùm cây đó ra là một cái hốc đá Vừa đủ 3-4 chiếc xe thôi Nhét cái xe vô đó Đẩy cái lùm cây lợi Bây giờ nè Ráng đi thêm 300m nữa Thì mới chánh thức đặt chân qua bên cái dải đất của Campuchia Chứ bây giờ mình vẫn còn ở Việt Nam Chưa qua cái cái ranh đất biên giới đâu Hồi nãy giờ chạy Cái là cái khu vực vòng vòng biên giới thôi đó Bây giờ đi bộ nha. Ông cầm cái điếu cài Ông đi trước, hai thầy trò đi theo. Cái ngọn lửa nó nhỏ xíu nó dẫn đường cho ông đi chứ thực ra là bây giờ là nó đen đặc luôn. Mình không thấy đường thấy xá gì hết chỉ nắm nhau đi như thằng mù đi đêm vậy đó. Tại vì cây cối nó quá dày. Có mặt trăng mà ánh sáng nó không xuyên nổi là mọi người hiểu cái rừng này nó dày cỡ nào, nhiều cây lắm cây bự ự không à. Trời ơi, Nó trong bụng nếu như mà ông bỏ mình giữa rừng là không biết đường nào mà về luôn tại nó tối đen như mực vậy đó. Nhưng mà hơn Có ổng thì thí dụ mà dìa Thì ổng dẫn mình về nó cũng đỡ Dẫn dẫn dẫn đi một hồi ráng Trời ơi nhắm mắt nhắm mũi đi Cũng qua được 300 m đó Là 300 m dài nhất của cuộc đời Hai thầy trò đó Mọi người tin không Có 300 mét thôi Mà đi gần tiếng đồng hồ mới tới Tại vì phải đi thiệt nhẹ Thiệt nhỏ Luồn lách qua những cái cây bự gì nè Đâu có dám đạp lên cái lá khô Cho nó phát ra tiếng động đâu Bị phát hiện là chết Qua được tới bển rồi ông nó bây giờ nè Ở được tới bên đây nha Là nó đỡ hơn bên Việt Nam mình chút Tại cái khu vực biên giới phía bên Cam này á Nó lỏng lẽo dữ lắm Nó là một cái tránh quyền riêng Gọi là khu tự trị đó Qua được khu tự trị rồi Thành thử là không có ai mà mà đi rảo rảo cái biên giới giống như bên mình đâu Ít lắm Ngồi nghỉ mệt một chút đi Rồi đi tiếp Nhưng mà ráng cẩn thận nha Bên đây mà đi lạc một ly thôi Là mất xác là không về được á Từ nói trước á, ổng kêu bây giờ ngồi xuống chỗ này nghỉ đi, nghỉ mệt đi, chạy xe nãy giờ tao mệt quá. Từ từ rồi mình đi tiếp. Thì lúc đó anh Cường, ảnh ấy lẩm nhẩm lại nói là bữa nay là cũng rạng sáng ngày 26 Tết rồi. Thôi ráng đi, chắc là ổng làm xong rồi chắc là tầm khoảng mùng 1 mùng 2 gì xong rồi cũng gì chứ gì. Gán kiếm nó mình nghĩ trong bụng ổng là dân ở đây thì chắc chắn là ổng biết á. Ba người ngồi không ai nói chuyện với nhau trơn. Tự nhiên ảnh mới thấy là cậu sáu á. Ổng hơi bất an. Ổng hơi trột dạ, ổng nhìn qua nhìn lỡ gì nè ông mới móc trong cái túi đồ nghề của ổng mới ra cái bàn la kinh ông ngồi đó, ổng dọ, ổng coi gì nè nha ông coi. Sau đó, ổng mới dọt miệng, ổng mới hỏi ông ổng đẹp liền Anh Út ơi Anh dẫn tụi tôi qua tới đây là phải đúng chỗ này không vậy Hả? sau cái chỗ này nó kỳ vậy? Mà dẫn hai đứa tôi qua đây là vô tình hay cố ý? Hả? Sao ngồi đúng chỗ dữ hả? Ông kia, ổng chân hứng mỏi, ổ, vụ gì dạ Là sao? Mà chết mẹ luôn mày khùng hả? Cậu Sáu mới nói vậy. Tôi ngồi đây tôi thấy nóng nảy trong mình tôi quá. Tôi khó chịu quá tôi mới mở cái la kinh ra tôi coi. Tôi dọ cái cục đất mà ba mình đang ngồi đây nè. Cái thế cái đất này là không phải đất bình thường nha. Cái đất này theo cái thế là quả hình xác. Tự nhiên anh kêu ba thằng ngồi đây là có ý gì không? Tại vì cái đất quả hình xác này á, là cái đất mà hồi xưa có thể là một cái chỗ chiến tranh. Một cái chỗ mà người ta chết thiệt là nhiều. Có thể là chôn thiệt nhiều người ở đây. Nó thẳng ra là hố chôn tập thể. Hoặc là một cái chỗ mà sử bắn, sử chém gì đó. Ở dưới cái chỗ mình ngồi là nhiều người chết dữ lắm nè. Tức khí, đồ quán khí nhiều lắm. Tôi cảm nhận được là như vậy. Và thậm chí tôi nói với anh. Đó. Tôi thấy được là cách chỗ này tầm khoảng 10 cây số nữa. Còn thêm một cái cục đất khác nữa. Cái cục đất ở đằng đó là nó nặng về cái phần mà thờ phượng nè. Thờ mà linh tính Mà nó có âm khí ở đó Chứ không phải là thờ mà dạng giống như Thờ ở những cái cục đất thiên Giống như ở uh, mẹ chúa xứ Hay là núi bà đen là không phải Nó thờ cái gì mà trên một cái cục đất Mà ngày xưa là một cái bãi như Một cái bãi chiến trường, một cái bãi tử địa Tôi thấy nhiều người chết ở đó dữ lắm Ngay tại cục đất này cũng vậy nữa nè Mà cái cục đất ở đằng kia là một cái bãi chiến trường Mà đã, đã lâu lắm rồi Hơn cả chục, cả trăm năm, thậm chí dài trăm năm Tôi thấy được người ta là người xưa Chết từ rất lâu Âm phần hồi xưa không cổ Người cổ đó Không phải từ hồi xưa đâu anh Mà dài năm đổ lại đây nè Cũng có luôn Có những người mới chết gần đây Chết bữa nay Họng qua họng kia Mười mấy năm giờ trước có người chết Hai ba bốn chục năm về trước Có người chết Nói chung là cái mảnh đất này Người ta chết hoài Theo từng năm từng tháng Hồi xưa chết kiểu xưa bây giờ chết kiểu bây giờ Mà bây giờ là chết cái kiểu mà mổ bụng lột da Lấy hết trơn đồ lòng đồ phèo phổi trong mình của người ta ra Phải không anh Út Tự nhiên lúc này nè Anh Cường anh thấy cậu 6 nói mà cậu 6 rất là giận nha Y như là ông Út ổng đẩy hai cậu cháu mình vô trong một cái thế đất rất là kỳ Mà toàn là âm phần ma quỷ không à Chắc là cậu Sáu ổng thấy cái gì gọi Ông còn nói thẳng mà Tôi hỏi anh nè Anh làm thầy anh làm phong thủy Vậy chứ anh có biết được cái cục đất này nó nằm ở thế gì không? Chết tui là tôi thấy á Cái cục đất mà cách cục đất này khoảng 10 cây nha Cái chỗ mà có cái người chết mà từ dài trăm năm về trước tôi thấy á Cái thế đất đằng đó là thế đất cô âm với nghịch tử Nặng lắm Cái này là một cái dấu tích Nhiều trăm năm về trước Nó y như là một cái chỗ gì đó mà một cái tàn tích Một cái chỗ mà thờ phượng lâu năm mà bây giờ Người đời hiện tại vẫn còn đang thật Tôi chỉ thấy nó mơ hồn vậy thôi Nhưng có đó Bởi vì tôi mới hỏi anh nè Anh đưa thầy trò tôi qua đây Là có chủ đích không Anh Cường mới nhìn lại thẳng mặt của ông Đẹp Hồi nãy giờ ông quay qua bên kia không à Ông quay là ông cười Ông cười khà khà Ông nói mày khôn quá à không Hồi xưa tới giờ mày khôn Tới giờ mày cũng khôn Mà bây giờ mày khôn hơi quá Mày khôn sớm Thì mày chết sớm Thiệt ra đó Mày qua nhà tao Tao tính xử mày sát qua đây rồi mà sát qua không được Sử thì nó cũng ổn Tại tao cũng nghĩ tình xưa nghĩa cũ với mày Tao nói thẳng với mày ạ Thôi Thì uh, tao cũng cực công Tao dắt mày qua đây Uống liều thuốc của tao đi Dầu sau 2 thầy trò mày cũng về không được đâu Không về được Tao cá với hai thằng mày Không về được Uống viên thuốc đi rồi ngủ Ngủ cho hết đời ha, Coi như trả ơn cho tao Đó tao cũng cứu mày mà Mày khôn quá <cười> Ông đang cường vậy đó Thì anh cường là ảnh biết bất an trong bụng rồi ảnh ảnh biết là ông này ông lật lỏng Ông này ông kỳ tôi lúc mình mới qua nhà ông rồi. Có nghĩa là không giối dính gì nữa. Ông nói thẳng luôn, ý quổng bây giờ là tao muốn dụ hai thầy trò mày qua cam để tao cho uống liều thuốc, tao bắt qua đây làm cái gì thẳm chưa nói nhưng mà khả năng cao lỏng mổ bụng lấy nội tạng của mình. Đó là như vậy. Má đó. Bây giờ mình chưa biết làm gì. Thì cậu sáu, Ông kiểu như là cũng muốn ra hiệu. Từ từ. Cái tay quổng cất cái bàn la kinh vô mà mình không biết là cái tay của ông đang Dặn dẹo ổng làm cái gì Tại trời tối quá mình không thấy Tự nhiên Cái ông út đẹp cũng như ổng muốn đớ lửa Ê, đau rồi Đau nha, đau Mà có ai làm cái đâu Giống như ai, bẻ khớp, bẻ tay, bẻ giọt của ổng vậy đó Cậu sao ổng mới nói tao biết mà Tao biết thế nào mày cũng vụ tao vô ổ mày à Bởi vì tao hỏi thử Cô mày trả lời sao Hay là mày diễn với tao tiếp Tao nói vậy thôi Thằng Cường mày lấy cái áo mày xé ra mày cột tay này lại Về bến Kêu chính quyền vô bắt nó Lúc này cậu 6 đang thắng thế Thì ổng đang bị trói ổng mới cười ổng nói Mày biết cái sức mạnh của mảnh hổ Mày là mảnh hổ đó Nhưng mà mảnh hổ nan địch quần hồ Nghe mày ổng vừa nói xong cái câu đó Thì ở trong cái bụi lùm Tầm khoảng mười mấy thằng Thằng nào cũng bự hết Hàng nóng hàng lạnh có đủ Có nghe là dao mát Cầm súng luôn Nó đi ra Nó bao quanh hai cậu cháu của mình Lỡ vậy nữa nè Lúc đó là cái tay của ổng vẫn còn bị cột Tại vì cường tháo cái áo ra cổ cái tay của ông lại mà Thì mấy nãy nay tới Nó mài dao mài mát của nó vậy Kêu kẻn kẻn kẻn gì đó Mảnh hổ nan địch quần hồ Có nghĩa là 6ly mày mảnh đó Mày là mảnh hổ Nhưng mà một con mảnh hổ Không thể nào đấu lại với nguyên một cái bầy xối Nguyên bầy sói tao có hai chục con đó Mình ơn mày làm không lợi đâu Mày mảnh thiệt Nhưng tao có số đông Tao áp đảo mày đó Cậu Sáu theo ông ổn rồi Thì do bây giờ trời tối mình lợi dụng Mình thấy nó vừa tới là ông giật cái tay anh Cường Tốt chạy luôn Bỏ út đẹp ở đây chạy Chạy thẳng chạy mẹ biết chạy đâu đâu Chạy đái đi Anh Cường ngay khúc đó lãnh sợ Anh sợ tụi này lấy súng bắn mình Tụi nó cầm súng chứ Nhưng mà lạ một điều Nó cầm súng như nó không bắn mình Nó vẫn chạy đuổi theo Không thằng nào bắn một cái viên đạn nào hết trơn Hai cậu cháu cứ chạy thôi Chạy hoài chạy hoài một hồi Thì mình nghe cái tiếng con gà nó kêu Mà gà này có thể là gà trong rừng á Nó kêu là mình biết tầm khoảng 3-4 giờ sáng rồi Nó hơi có một chút sáng rồi rồi đó nghe Thì Mình mới nghe cái tiếng chạy cái đằng sau Tụi nó chạy tới đây mẹ nó rồi Tụi nó đông mà Nghe cái tiếng của ông Đẹp đó Một Là hai thầy trò mày đứng lại Còn không Tao bắn lụi nghe Bây giờ sao Mày chết Hoặc thằng nhỏ thằng cháu mày đã chết đó Mày chịu không Chỉ bằng mày đứng mày nói chuyện với tao Mắt gì bị chạy Lúc này hai cậu cháu vẫn còn đứng đằng sau một cái lớp cây Chưa ai thấy mặt ai hết Nhưng nếu mình chạy nó bắn lụi à? Bắn lụi mình cũng chết Thôi cậu 6 đứng lại không chạy nữa Cậu 6 không la làng Anh Út ơi Anh tính làm gì tôi Út Ông nói, nói tao không làm gì mày hết á Mày ra đi anh em mình nói chuyện Ngay sau đó 5-6 cái đèn pin nó rội thẳng vô mặt của hai thầy trò vậy nè Ra đây Cậu 6 đi ra luôn Trời anh sợ muốn chết luôn á Giờ sao trời mình ra là mình chết dưới tay nó, nó cầm súng Ông kêu mày đi ra đi, đi ra cho tao Bước ra luôn ra gặp mặt rồi Ông nói thôi đừng bắn, đừng bắn Trời ơi, chạy làm mẹ gì Hồi nãy tại vì gần biên giới quá Tao sợ mấy thằng bộ đội bệnh á Nó nghe tiếng súng rồi nó chạy qua đây nó lụng sụp nữa Vô đây là chạy sâu trong bên cam rồi Không có ai đâu, giờ tao bắn mày cũng thằng nào biết Địa bàn của tụi tao Bây giờ thôi Chỗ anh em tao nói thẳng cho mày biết luôn nè Mày khỏi hỏi tao đang lợi dụng gì mày hết á Tại tự mày kiếm tao Mà mày không kiếm tao bữa nay Mai mốt mày cũng kiếm tao thôi hà Nó thẳng ra tao đang cần cái mạng Của hai thầy trò mày á Mày muốn gì? Mày trống đi Tao đang cần hai thằng mày Để tế thần Mày nói đúng rồi đó Mày nói đúng là cách đây tầm khoảng 90 số Có một cái biến đất Biến đất đó đang thờ thần Tao đang thờ nè Mày hay, mày giỏi Thì từ cái chỗ mày giỏi đó Tao mới muốn lấy cái mạng của mày Tại vì cái ông thần Cái dông mà tụi tao đang thờ Cần một cái mạng Của một cái người mà đạo cao như mày Thiếu Ở đây đâu có ai đạo cao như mày đâu Tao nói thiệt nha Biết bao nhiêu năm trời rồi đó Chưa kiếm được ai đủ Một cái mạng mà nó thâm cao Nó có cái đạo hạnh Để mà tao tế cho thần của tao Tao chờ ông thần của tao ông Hồi sinh lại Nhập hồn vô cái xác đó Ông mới trở về cái dương thế này Thì từ cái chỗ đó ổng mới đổ cho tụi tao có tiền có bạc Ông cho tụi tao tánh mạng luôn nữa Chứ mày đừng nói Nhưng mà cái đó tụi tao không cần Cái mà tụi tao thờ ông thần của tụi tao á Là để trả thù Khi mà cậu Sáu nghe ông nội này nói vậy Cậu 6 nó ủa thần kinh hả? <cười> ông thần kinh hả ông nội Thời buổi thì thờ thần gì? Thờ ai? Thờ Phật, thờ Tiên chắc không phải rồi đó. Ông thờ ai ạ? Thần nào? Ông nói ông thần của tao có một cái mối hận. Phục quốc. Muốn lấy lại cái nước của ông. Tao cũng vậy. Tao cũng hận, tao cũng thù. Tao cũng muốn phục quốc nè. Tao nói thẳng với mày luôn. Hồi xưa tao theo chế độ cũ. Tao theo lính Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì khi mà tao làm như vậy. Tao bán thông tin từ bên này của anh kia. Tao mới có ăn. Cho tới khi giải phóng tao còn gì hết. Vậy phá xong thì á là chánh quyền mới lên đuổi những cái thành phần như tụi tao đi. Tao đâu có còn đất để sống đâu. Vợ con tao nó bỏ, tao nghèo nàn vậy. Cho nên tao mới thờ ông thần đó. Ông độ cho tao. Mà muốn ông độ cho tao, tao phải kiếm mạng, kiếm xác cho ông ăn. Bây giờ còn thiếu đúng ngừ à mày đó. Trời ơi cậu sáu nghe xong nói ông, ông thần kinh luôn rồi, tôi nói thiệt á, thần kinh luôn rồi đó Út Đẹt. Não ông có uống thủy không vậy sao kỳ vậy? Hả, Tôi nói rồi Hồi xưa ông có tiền là tại vì ông buôn bán thông tin Hai phe người ta đánh đấm với nhau đó là cái chuyện của người ta Ông chơi sỏ Ông là cái phe gian dối Ông ông thâm nhập cho bên này, ông bán thông tin cho phe bên kia Thì sau khi tránh quyền mới người ta lên Thì đương nhiên ông bị đá ra phải rồi Ông làm cái chuyện bất chính thì đương nhiên là bị người ta xử người ta phạt Ông muốn nó hay sao, nhưng mà bây giờ nó cũng đã qua mấy chục năm rồi Ông chấp niệm cái gì vậy Hả? Làm sao nữa cha nội Dù cho mình phe nào Ông phe nào tôi không phản đối nhưng mà Ông buôn bán thông tin cái kiểu đó Là ông bẫy rồi Bây giờ hòa giải, hòa hợp, ông hận thù cái gì nữa chỉ mà ông hận đó Ý là ông hận là tại sao là ông đang giật dọc cướp bốc như vậy Rồi uh, sau này bị uh, công an, đồ bắt, đồ kiểu là hận Không có đất sống, dạng dạng vậy đó Vậy tự nhiên cái muốn uh, phục lại uh, quốc gia là gì ông cứu nội Bị điên hả? Sao hồi đầu ông không nói gì đi Nhưng mà cái chuyện quan trọng nè Ông nói ông thợ thần là thờ thần gì Nói, thần kinh đó. Thần nào? nói chung là kể từ giây phút này Ông Út Đẹp đó là ông thay đổi rất nhiều Ông nói một cái câu Ông nói ông thù những cái người dân tộc Kinh Ông nói vậy luôn đó Cái đó là nguyên nhân của ông Cho nên từ cái chỗ đó mà thầy Sáu Liêm mới nói mày bị khùng Mày là thần Kinh chứ mày thợ thần nào Mày dân tộc gì mà mày nói mày mày thù dân tộc Kinh Tao người Kinh mày cũng người Kinh Mày khùng hả Chỉ có riêng cái thằng nhỏ này là người Khmer Tao tính vô Làm sao Thì cũng là anh em dân tộc trong nước thôi mà mày nói gì kỳ vậy mày không hả Bây giờ kể từ đây không anh em con mẹ gì mày hết Mày bắn mày giết tao mày làm gì mày làm Nhưng mà tao dám chắc mày không bắn tao đâu Mày chưa giết tao Tao nói mày tế thần vậy mà tao chưa biết mặt mũi thần của mày là cái gì Nhưng tao nói mày nghe nè Tao không có kể công Mà tao không tin là hồi đó tao từng đỡ cho mày mà bây giờ mày như vậy luôn á gì mấy cái Rồi Thì nói tới đây Có một cái ông bụng thiệt bự vậy nè. Ông đi tới, ông quăng vô mặt Âu Đẹt nguyên cọc tiền đô vậy nè. Chọi cái bụp vô. Bụng bự hút điếu xì gà nha mà nói tiếng uh, Trung Quốc, nói tiếng Tàu. Cậu xấu Liêu ông biết cho nên sau này khi ông kể lại cho anh Cường nghe đó thì ông có dịch lại tiếng Việt luôn. Ông nói á khi mà cái thằng bụng bự đó thấy cọc tiền vô mặt của Út Đẹt, Út Đẹt mới cảm ơn và cảm ơn đại ca. Ông đó ông họ là Tống, đại ca Tống, giống như trong phim Tàu vậy đó. Sau đó, ông Út đẹp rồi nè Ông mới kêu bây giờ tụi bay Trói hai người này lỡ cho tao Lấy cái miếng giải bùa nha Miếng giải khác Ông có chuẩn bị luôn Cột tay cột giò của hai thầy trò mình lỡ Tại giờ bao giây mình đâu chạy được đâu Mình chạy nó bắn mình cái Cậu Sáu vẫn để yên cho tụi này trói Không nói không làm gì hết trơn á Trói tay trói giò lại hết Bắt đầu treo lên Giác về Y như là hai con heo vậy đó Bịt mắt là hết trơn luôn Đâu có thấy gì nữa Thì cái ông Út Đẹp, á, ông mới nói với ông Mập á, Dạ, bây giờ để um, tụi em Chở hai cái thằng này về một cái khu mộ Mồ mã đó, dịch ra nó là như vậy Đại ca đi nghỉ ngơi đi Từ khi bị trối đó, cậu sáu ông chỉ hỏi đúng câu thôi Thần của mày là ai Thì gọi là cao ông Út Đẹp này, ông chỉ nói chung chung Ông nói khi mà tao thờ cái người này Người này cho tao sanh mạng Người này có thể cho tao Một cái thân xác khác Có thể là tao sống hoài luôn Cái xác này của tao nó già, nó yếu, nó chết Cái hồn của tao sẽ nhập qua một cái xác khác Tao sống tiếp một cái cuộc sống khác Cái đó là cái lợi hại khi tao thờ ổng thần này Nhưng muốn thờ ổng là phải tế cho ổng những cái người như mày không anh em gì hết tao nói mày nghe vậy đó Tụi tao vừa thờ phượng ổng Vừa bắt những thằng như mày có tiền nữa Sướng chết mẹ mắc gì hổng làm Bây giờ làm gì cũng cần có tiền Có tiền là được Má ơi y như phim vậy đó Mà không biết cái ông thần này là Ông là cái kiểu gì Cao siêu cỡ nào Bây giờ phải hiến tế bằng cái thân xác của mình Mình chỉ nghe tới hiến tế thôi là mình đã hình dung được cảnh là Sẽ lấy máu mình Rồi đưa cái thân xác mình cho cái ông thần đó Ông ăn, ông cấu xé cái xác mình Thì mình nghĩ là mình đỡ đủ ghê rồi Nhưng bây giờ cái thực tại trước mắt đây nè Phim ảnh gì nữa Hai cậu cháu bị trói rồi Bị nó mang nó sách đi như con heo vậy đó Rồi nó quẹt qua cái nhánh cây này nhánh cây kia Nó đau muốn gần chết luôn Đâu dám nói gì đâu Đâu dám kêu la chị Tại vì ông thầy mà nó không nói gì Mình nói gì vậy vợ Cậu sao ông rất là lạ Ông im ru luôn Ông không dùng dãy Ông không nói gì nữa Nó khiên ý à ý đi nguyên một đoạn đường thiệt dài Hơn cả tiếng đồng hồ Nó mới thả mình xuống đất Nó thả một cái ạch vậy đó Mà mình đâu biết tới đâu đâu Tới lúc này nè Thì cái tiếng mà đầu tiên mình nó nghe tụi nó nói với nhau Mà tụi nó nói bằng tiếng Khmer Đó Thì sau này cậu Sáu mới kể lại là tụi này mới nói á Đủ má gì mà nặng dữ vậy Nhất là cái thằng già này nè Cái xác á thì nhẹ mà tại sao khiên quá nặng Khiên cái thằng trẻ này tính ra là còn nhẹ hơn á Còn riêng cái ông Út Đẹp Ông ấy ra lệnh cho bác thằng này á Không được cởi trối ra Có cởi thì cởi cặp mắt cả thôi Gỡ cái miệng nó ra cho nó nói chuyện Cho nó nhìn thấy đi kệ nó đừng gỡ trói ra là được canh nó nghe. Lúc này mở mắt ra thì nói chung cái cảnh tượng lại như nó đưa mình vô một cái cái một cái nhà đá một cái gì đó mình mình mơ hồ quá mình chưa hình dung được. Nhưng mà cái mà anh anh cường quan tâm nhất lúc này là ông thầy mình. "Còn ông đâu rồi ông sao rồi?" Ủa nhìn nó bình thường. Ổng gì nè? Ông không sợ hãi, ông cũng không, không có hề mà ra giấu để bảo vệ cho mình dưới chân. Ông ngồi kế bên mình. Thì, ảnh nhìn qua. "Cậu sao ông gì nè?" Anh Cường nói cho bụng chết mẹ Trời có khi nào mà Ông nội nó Ông vô đường cùng Ông hết biết đường binh Rồi ông Ông theo phe tụi nó Rồi ông, ông xử mình luôn không ta Mình nghĩ trong bụng có Nghe chứ chưa nói gì hết Thì ông mở mì Ông nói Mày yên chí đi Tao biết mày đang nghĩ cái gì Nhưng mày đợi đi Mình chưa tới đích Chừng nào đi tới đích đi Tao tự khắc biết đường gỡ Bình thường Cứ bình thường đi Tự nhiên ông nói ra câu đó Thì anh an tâm phần nào rồi Nhưng mà bây giờ vô cái tình thế này là chết trước mắt rồi đó. Làm sao vậy được? Ông nói xong câu đó. Thì anh Cường mới nhìn tổng quan khu vực này. Khi mà cái cặp mắt mình nó đã bắt đầu quen với môi trường rồi đó. Anh nói khu vực này nè. Nó là một cái hang động nó cũng không đúng. Tại vì nó không phải là bằng đá hoàn chỉnh. Nó không phải. Ở đây nó đốt đèn cày. Cái ánh đèn cày nó dạ lên. Thì mình thấy là à. Cái này nó y như là những cái tháp mà nó dạng tháp chàm á, nếu như ai đi mà cái khu du lịch uh, tháp Bà Ponaga ở ngoài Nha Trang thì nó kiểu kiểu vậy đó mọi người. Nó sắp chồng từng cái cục gạch tụt gạch gì này nha. Mà dạng giống như là một cái khu lăng mộ của ai đó người ta khai quật lên từ họ thời tiền sử thời xưa đó. Nó rất là cổ kỹ luôn mà nó không phải cao lên đâu. Nó dạng giống như nửa chìm nửa nổi tại vì nó có một cái con đường đi thẳng xuống dưới kia đó kìa. Ở, ở dưới cái đó nó như có cái đường hầm vậy đó. Mà mình đang ở cái này là một cái một cái ô Mình nhìn qua kia nó có thêm cái ô nữa, khoảng 3 4 cái ô nữa mà mỗi một cái ô là nó vuông vức vậy nè. Nó thẳng ra y như những cái mã đá vậy. Nó chất từng cục gạch cục gạch lên mà nó cũ lắm rồi. Trên từng cái cục gạch đó, nó có những cái hình ảnh, những cái hoa văn, những cái quả tiết đúng chuẩn của người Khmer cổ luôn. Bây giờ nói đâu xa, lên mạng gõ đền Angkor Wat đi cái khu di tích Angkor Wat ở trong nó có những cái họa tiết của những cái người mà vũ nữ mà người ta múa Asara rồi đó đó kiểu kỳ vậy đó. Nó y chang vậy luôn. Nhưng mà nó rất là cũ. Nó thẳng ra tự nhiên nhìn cảnh tượng này thì ảnh nhớ kiểu như ảnh đã từng coi những cái chương trình mà của những cái nhà thám hiểm khảo cổ đó. người ta đào những cái di tích lên á. Ảnh nằm trong đó. Nó vừa giống một cái nhà tù, nó vừa giống một cái hang động mà nó vừa giống một cái khu nhà mồ. Mã nó đào sẵn 3 4 cái quyệt mộ này. mình đang ở trong cái huyệt mộ đó. Mà ở phía trước mình Có cửa rào đàng hoàng. Có một cái cổng bằng sắt Xong sắc luôn. Vuông dứt vậy nè. Hàng lợi. Có cái bảng lề luôn. Mở ra mở vô. Nó thả mình vô đây. Nó khóa cửa lại rồi. Mình chỉ nhìn tổng quan được là vậy thôi. Khi mà cậu Sáu. Ông nói xong câu đó. Ông nhắm mắt lại. Ông không nói gì hết. Anh cũng không nói gì. Tại vì bây giờ mình nói gì giờ Mình đã bị nhốt trong này rồi. Làm sao có cửa mà đi ra nữa. ảnh mới nghe. Mà chừng cả trăm cả ngàn tiếng vậy đó Người ta rên, người ta la La một cách dịu dàng Và la làng lên, la, la thế lên có luôn Nhưng mà nó nhỏ lắm Nó nhỏ y như là có ai mà đang đứng ở phía sau cái lớp tường gạch á Người ta la ra cho mình nghe Nó giọng giọng từ đâu trong từ cái cục gạch vậy nè Chứ không phải là ở trong cái chỗ này Nó ngộ lắm mọi người ơi, nó nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ mà Nó, nó giang giọng cực kỳ Và đặc biệt nha Khi mà cái tiếng này nó phát ra là mình hử thấy cái mùi tanh của máu Nó y như là mình té xe, á, rồi nó tươm cái nước vàng, á, máu nó tươm ra, mình hử nó tanh đi chăng vậy đó. Nó vừa tanh, mà nó vừa có cái mùi. Cái mùi này rất là đặc biệt. Anh diễn tả nó y như là mỗi lần mình đi vô những cái khu mà người ta khai quật, á, những cái khu mà nhà trưng bày những cái khu mà di tích lịch sử, á, nó có cái một cái mùi kỳ kỳ mà không có hết được. Cái mùi của cái sự mà thời gian của dấu tích, của đất đai, nè của gạch, của nung, được các kiểu. Á. Rồi cộng thêm cái mùi thúi. Cái mùi này đúng là cái mùi của xác chết đang rã ra. Anh khẳng định là xác chết luôn chứ không phải là cái mùi của con chuột, con gà hay là cái gì hết. Chắc là cái giác quan của anh nó khá là nhạy. Tại vì anh này có căng mà. Anh cũng có học đạo. Nhưng thêm một phần nữa là anh cũng đã từng tiếp xúc với người chết á. Thì anh biết được cái mùi của tử khí nó như thế nào. Nó thúi nó sọc vô tới cái buồn của hai thầy trò vậy đó. Anh đang kiểu giống như là không biết làm sao mà giống như... Kiểu giống như mình bị vô một cái trạng thái nó hơi mê mang bởi cái tiếng kêu này với cái mùi này ấy. Thì ngay lúc đó anh mới nghe cái tiếng kêu nè Nó ở đâu ngay ở ngoài cái cửa cổng nè Cái cửa ngay trước mặt mình Là có nguyên một cái luồng khối Nó bốc ra, nó phả ra mọi người Nó trắng giả ngay trước cái cửa quanh vậy nè Mình cảm giác y như là những cái tiếng này nè Nó từ cái luồng khối đó Mà người ta muốn kêu cái gì tới mình Nhưng mà mình không biết là họ đang kêu cái gì Nguyên một cái lớp khối nó mờ mờ nó bay Lở tới ngang cái chỗ của mình vậy Trời ơi trời thiếu điều mà có người ta đang ở trong cái luồng khối đó vậy đó Thì ngay lúc đó chụp một cái Cái cảnh tượng này không bao giờ anh quên được Một cái người khoảng hơn 40 tuổi Đàn ông Đẩy nguyên một cái chiếc xe rùa vậy nè Đẩy tới, đẩy ngang Cái cái phòng của anh Nói chuyện với nhau bằng tiếng Khmer Mà mọi người biết Trong cái chiếc xe rùa đó là cái gì Nguyên một đống Đỏ ao vậy nè, có ai mà rã Bộ độ lòng, mần heo, mần bò đó Đồ lòng của mình bỏ đâu, chuẩn bị xuống sông là y chang Nó còn sống tới mức độ mà nó nóng hổi, nó bốc cái khối này lên Mà cái trái tim của người ta nó còn đập Nó còn đập nhẹ nhẹ nhẹ Cái trái thận nó còn rung Cái ngừ này mới la làng vô cho cái người phía trong nghe Anh Cường, anh người không em à, anh nghe anh biết Anh nói cho bạn vậy Nó báo cáo với cái thằng đứng ở trong á Có 5 cái người Bây giờ là thu được bốn cái cặp thận ba cái trái tim hai cái lá phổi hai lá gan 5 cái bộ da hai cái bùn trứng 5 cặp giác mạc Với lại là 5 cái bộ xương là còn nguyên dạng Sử dụng được có giá trị đó Chứ còn những cái nào hư là không tính Bỏ Bởi nói sao mà 5 người Nhưng lấy được có 4 cặp thận à Thận của cái người thứ năm là hư Bỏ đâu lấy đâu Còn cái gân với cái dây chằn á Bác sĩ người ta đã tách ra Lấy ga ghiêng để dành Làm gì làm Máu đã được rút đầy đủ Bây giờ làm gì còn toàn tay nó, nó tách hết trơn Thì đừng nghĩ lấy nội tạng không nha. Lấy luôn gân, dây chằn nè. Máu là nó hút ra nó bán. Hai người nhóm máu ô. Một người nhóm máu AB Một người nhóm máu A. Và một người nhóm máu B. Khúc này mới quan trọng nè. Bây giờ là tổng cộng những cái bộ phận mới vừa tách ra được. Của 5 cái mạng người này. Cộng thêm những cái bộ phận còn lợi của cái đợt người trước đó. Là đang um, giữ lạnh. Thì bây giờ đã đủ cái số lượng. Để mà chuyển cái cái, cái cục hàng này. Chuyển về Thượng Hải, Trung Quốc gom rĩnh những cái món đồ nào mà còn dư thừa, không có giá trị sử dụng, bị bệnh tật hay là cái gì đó mà bên bác sĩ người ta không lấy đó để đây tế cho thần. Ờ, với lại cái thằng đàn ông mà được ông thầy nói để tế cho thần á, để mượn xác hồi hồn đó, cái thằng đó bây giờ là cái xác của nó đang tẩy hồn. Có nghĩa là đang tách cái hồn nó ra đó. À, ông thầy cũng đang hẩm cái gì đó, không biết nữa. Thì khoảng Ba bốn ngày nữa mới có thể tế trong thần được Mày đi nói cho ông thầy Thạch Ún Với lại nói cho ông Đẹp nghe đây để chuẩn bị nha Mình nghe đâu mình tưởng trong phim Trong một cái bộ phim giả tưởng nào không Nhưng không Anh Cường anh nghe anh hiểu hết mà Chuẩn bị một cái tế đàn Nhờ một cái ông thầy tinh Thạch Ún với ông Đẹp Chuẩn bị cái tế đàn này đi Riêng một cái thằng Thằng này được chỉ định để mà mượn xác hồi hồn đó. Cái hồn nó đang được thanh tẩy trong kia Báo cho con này biết vậy đó. Ủa vậy cái thằng đó là ai Chắc chắn là không phải hai thầy trò mình đó. Trời ảnh nghe xong ảnh nổi ra ra luôn Bây giờ là biết bao nhiêu thứ nó cộng dồn lại trong đầu của mình Vừa là cái mùi đó Cái mùi tanh của ba cái bộ độ lòng mới vừa móc ra Nó chở ngay trước mặt của mình vậy đây nè Rồi máu nó nhiễu xuống Rồi cái tiếng kêu của ai mà nó thẳng nha Ba cái người chết đây nè Người ta la làng người ta kêu mình cứu đó Mà làm sao mình cứu được Anh biết chứ Người ta ẩn hiện ngay chỗ này nè Trong cái luồng khói đó, đó. Nhưng bây giờ mình vô phương rồi. Ông thầy mà đóng ngồi như thần thần biết làm sao. Nhưng. Với những cái kiến thức. Những cái khoa học. Những cái tâm linh mà anh đã trải nghiệm được. Thì anh đốt kết được vậy. Bây giờ hai cậu cháu của anh đã bước vô một cái lãnh địa. Mà cái lãnh địa này. Nó vừa kinh doanh trên thân xác của người ta. Mà nó vừa làm tâm linh trên thân xác của người ta luôn. Làm sao? Có nghĩa là. Nó đang thờ một cái ông thần gì đó. Mà ông thần này. Đang cần một cái xác hiến tế cho ổng để mà ổng có thể hồi sinh. Ổng hồi hồn, ổng nhập vô xác của thằng này. Sau khi mà ổng đã được nhập xác, ổng trở về cái xác của rồi đó thì ổng sẽ có sức mạnh. Sức mạnh của ổng là gì? Tuổi này muốn cầu tiền có tiền, cầu đánh số đề trúng có, xin ổng giống như thờ một cái ông thần mà mình biết ổng sẽ độ cho mình 100% gì đó thì thằng nào mà không muốn thờ, ổng sẽ cho luôn cái tuổi thọ, cho luôn cái sanh mạng. Cho luôn một cái thân xác khác Khỏe mạnh hơn Không có phải mà đi theo một cái Đường dây của đời người Là sanh lão bệnh tử Thí dụ này sau này nó lớn là nó già Nó yếu Tụi này sẽ có thể nhập hồn vô một cái cơ thể mới Là nhờ ông thần này Thì đó là cái suy nghĩ của tụi nó khi nó thờ ông thần này Chứ thật hư hay không mình không biết được Và hiện tại đây nè Cái người mà đang chuẩn bị bị hiến tế Đang bị rút cái hồn ra đó Là một cái thằng con trai Mặc dù mình chưa biết đó là ai Nhưng trong đầu của anh Cường lúc này Anh đã khẳng định thằng đó là Tấn bạn mình đó chứ phải ai hết trơn Thằng Tuấn đó Tại sao mà cái ông Út đẹp Ông trở mặt với mình Tại giống ông nắm hết trơn mọi chuyện rồi. Nó làm cùng một lúc rất là nhiều công chuyện Nó nhần nhển và nó liên kết với nhau Cái thứ nhất Nó sẽ có cái bộ phận đi dụ người ta Dụ người ta qua đây Làm việc nhẹ lương cao đó. Dụ qua làm xong làm không được Giết chết lấy nội tạng Những nội tạng này sẽ tách ra thành nhiều phần Có những phần sử dụng được Và có những phần không sử dụng được Phần nào còn tốt còn tươi Thì đem tập kết ở đây Bán gửi về Trung Quốc Đó thằng này nó nói mà Gửi về bên Thượng Hải cho cái ông mà đại ca Ông đại ca họ tống đó Ông mà mập đó Gửi về đó cho ông Vậy còn những cái phần còn lại Những phần không xài được Máu thịt ở đây là làm sao Máu thịt xương cốt của những ai không xài được Để đây tế cho cái thần đó Vậy là nó vừa có cái tiền Cái tiền bán nội tạng Tiền lừa đảo Phục vụ cho cái mục đích tâm linh tà đạo Của tụi nó là thờ cái ông thần này Vậy mới có tiền chứ Chứ bây giờ cứ kiếm ngữ đâu ra mà thờ Phải bán buôn bán chát Mới có tiền mà hoạt động Nó là một cái bộ máy rất là trơn tru nhừ nhuyễn với nhau Rất nhiều người trong cái hệ thống này Mà cái người đứng đầu của cái việc Mua bán thân xác của người ta Là ông đại gia đó Còn cái người đứng đầu cho cái chuyện mạch tế cho cái ông thần đó Là có ông thầy có ông đẹp nè Với cái ông thầy tinh Thạch Ul đó Thằng này nó mới vừa nói mà Nó vừa phải kiếm tiền mà vừa phải tế cho một cái người Một cái con ma, con quỷ ở trong đó Khi mà cái con quỷ đó mạnh lên rồi Tụi nó cầu gì được đó Nó làm giang hồ Nó có sức mạnh hoài hoài Nó đi kiếm tiền từ chỗ này chỗ kia Đơn giản con người mà Tham muốn cũng chỉ là vậy thôi Cho nên ngay từ thời điểm đó Anh Cường anh xác định luôn nếu như bây giờ anh lọt vô đây Không chỉ đơn thuần là anh qua bên miên giới Anh kiếm người đâu Mà ảnh đang trong một cái cuộc hành trình Chống lại nguyên một cái ổ tà giáo, tà đạo Xuyên biên giới, xuyên quốc gia Chứ không phải mà đơn giản là chỉ qua để kiếm người không Mọi người sau chuỗi đúng không? Bây giờ nó vẫn còn tồn tại mà Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia Mà đôi khi còn là Lào nè, là Thái nè Là những nước Đông Nam Á luôn nữa Chuyện tâm linh, ma quỷ như nó có tính thời sự trong đó đó Và đây là những góc khuất Những người ở trong không dấn thân Làm sao mình biết được Mình chỉ biết ừ quá nó bị dụ thôi Rồi thân xác không được trả về Có những người đâu được trả về đâu chỉ thân xác làm gì Bán Rồi bán người không ai mua còn sao Đem luyện Bùa phép Tế cho người này người kia Đây là một cái khía cạnh nè Tự nhiên suy nghĩ như vậy là anh Cường bắt đầu lãnh Mất bình tĩnh Loạn Quảng nha Sợ đó Sợ đó Trời ơi trời Mình nghĩ không phải là mình sợ chết Nhưng mà mình thấy sao mà nó rợn người quá Thà ai đã bắn súng cái đùn cho chết mẹ rồi đi Chứ bây giờ đừng làm kiểu đó ghê quá đi Thân xác này rồi sao mà chịu nổi Mình tính quay qua mình kêu cậu mình Nhưng mà à, ông ngủ Ông ngấy khò khò còn chảy ke nữa. Chứ lúc này là bắt đầu ảnh rất là thất vọng về Ông cậu Sáu nó trời ơi một cái người mà Hồi đó giờ cứu mang mình mình coi như thầy như cha của mình Mà giờ thiệt ông mang mát như mùa thu Hà Nội vậy Sao mà giờ sao ta Nó thiệt rồi quá quảng không biết làm kiểu gì Mà quảng được cái gì Nó thiệt ra giờ không biết làm gì hơn Chỉ biết ngồi đọc kinh niệm Phật thôi Nhờ mẹ thương mẹ độ chuyển quá chứ biết làm sao Thì trong cái lúc mà Rối rắm như vậy đó Có một cái ông này Ông thiệt là già vậy đó Mà cái miệng của ông nhai nhóp nhép nhép nhép nhá Ông nhả phun hèo hèo như trầu Mà không phải trầu Mình đoán thôi chứ không biết là cái gì Mà mình thấy nó đỏ ao trong miệng không có gì nè Nó đâu phải là cái màu trầu đâu Nó dính từng cái thớ Thớ vô cái kẻ răng của nó đang đen lùi Nó thẳng ra Cái cảm giác như ông đang ăn thịt Ăn cái miếng thịt tư mà mới vừa vừa cắt ra mà thịt nóng á Mà ở đây làm có thịt heo, thịt bò Thịt người ta Bởi vậy là có một cái ông Cái ông này lớn tuổi hơn ông Đẹp Bước vô mới nói Dạ thầy ơi đó một tiếng cơm em nha Thầy ơi Cái ông mà đại ca tên Tống á Cái ông đại ca á Ông mới kêu coi cái thằng này thử coi Muốn làm sao thì phải nhờ thầy xem xét thầy coi thử rồi thầy báo là ý là cái thằng này là chỉ thẳng vô cái mặt của anh Cường tại hai người này đang tới trước cái buồn giam của hai thầy trò chỉ thẳng mặt anh Cường. Chắc là tụi nó không biết anh là người Khmer cho nên tụi nó nói hoài nó hoài luôn à. Nhưng anh hiểu hết à. Bây giờ hai cậu cháu mình y như đang bị nhốt trong cái sở thú Người ta ở ngoài ta ngắm ta nhìn vô thì bắt đầu ông cười nha, Ông cười ổng mới nói. Một cái thằng già thì cái mạng nó gần cạn rồi. Nhưng mà cái dương khí nó còn đủ đầy. Cái nội tại thằng này rất là dày dặn, thâm niên Có đạo hạnh. Nhưng mà hồi xưa Thằng này nó không có cái duyên. Nó không có vượt qua được cái bài khảo của tổ của nó. Cho nên nó y như là cái con cá chép. Nhưng mà nó không có dược được cái vũ môn Nó không quá được thành con rồng Thành thử bây giờ mới thành một cái thằng thầy. Ở bên xứ ở bệnh á. Bên Việt Nam ở bệnh á. Làm thầy đi là chữa bệnh quen cho người ta. Thầy bùa tào lao. Chữ ông cậu gì đó. Riêng cái thằng nhóc trẻ này nè. Là chỉ cho anh Cường á. Cái thằng này á, thì cái căng cơ nó không có bằng cái thằng già kia Nhưng mà cái dương khí thằng này phồn thỉnh nha Tinh lực nó cũng dồi dào Nhưng mà hai thằng này nó phối bổ cho nhau là kết hợp được Nó không khác gì một cái duyên thần dược hết Bây giờ hai thằng này Một thằng á Thì tao lấy khí, huyết tinh, lực thăng gia Tao lấy cái cốt, tủy, căn đạo Còn thằng nữa Cái thằng đó tao đang nhốt ở bên kia Bây giờ sắp chết rồi Nhưng mà tao không để nó chết Cái thằng đó đó Về cái phần dương khí nó cũng không bằng hai thằng này Về linh lực cũng không bằng hai thằng này Tinh khí cũng không bằng Nhưng mà cái phần âm thằng đó có Cái thằng kia nghe nó yếu xìu Nhưng mà nó lại là cái thứ để mà trung hòa hai thằng này lợi Cho nên ba thằng mày mới kết hợp được với nhau rồi, trời ơi trời ơi Má ơi biết bao nhiêu năm trời rồi mới gặp được ba thằng mày Y như là cái duyên ông trời định á Thiếu một thằng cũng không được Bây giờ có đủ 3 thằng Mới tế được trong ông thần của tụi tao Của dân tộc tụi tao nè Trả được cái mối thù này Tao mới nhắm mắt được Nói thẳng ra ngàn năm có một Đâu phải tự nhiên mà gặp một lượt 3 thằng Mà nó hạp với nhau Về cái phần tinh lực, thể lực Với lại cái thần lực Nghe thì hơi khó hiểu Nhưng mà nói nôm na là gì Ông cậu Sáu Ấm có căn đạo Còn riêng anh Cường Có sức khỏe Có tinh lực Riêng một người nữa Chưa biết là ai người đó có cái phần âm lực Để cộng 3 người lợi Mới kết hợp được Bởi vậy là ổng vỗ đùa 1 cái chat Ông mới kêu bây giờ mày gọi cho Cái thằng đại ca Mày kêu nó qua bên casino gom thêm người Về đây, mà người này là người nào Là những cái người mà chơi bài thua nè Không đủ điều kiện trả tiền Hiện tại đang bị giam, bị nhốt đó. Bắt qua đây hết, lột da ra Lấy nội tạng Để mà lấy cái phần máu đó, Chuẩn bị làm cái phần máu nền Là một cái ngày hiến tế Mà cái bữa hiến tế này rất là quan trọng Tại vì đã có đủ ba cái xác của ba thằng này rồi Ông nói rõ ràng vậy mà Ông nói ngàn năm có một mà Là tại vì lần đầu tiên Ông mới thấy được một cảnh tượng Có ba thằng Trong khi đó có một cái thằng Đồng tộc với ổng Và hai thằng giặc tộc với ổng Cái câu chuyện nó hơi hàng năm Đồng tộc với ổng là gì Ổng là người phía bên Campuchia Là người Khmer Thì Anh Cường cũng là người Khmer Nhưng mà người dân tộc Khmer Của nước Việt Nam mình Nhưng ổng cũng coi anh Cường đó là đồng tộc với ổng đó Còn giặc tộc giống là gì Giặc tộc giống là hai thằng này nè Một thằng đang bị nhốt bên kia Và thằng già này là giặc tộc với tao Mà trong khi cậu Sáu Liêm ổng là người Việt Nam, là người Kinh Vậy tại sao ổng lại nói thằng Sáu Liêm này là giặc tộc với tao Đó là còn cả một cái câu chuyện đằng sau nữa ổng có nói một cái câu Khiến cho anh Cường biết cái tên của cái buổi lễ này ổng nói là huyết Tế Để mà tế cho một cái ông thần Ông thần này năm nay đã ngót nghét Gần 300 năm tuổi rồi. Thần cái gì mà thần Nếu như mà thần mà thánh mà ăn xác Ăn máu của người ta như vậy Là quỷ là tinh nó chứ làm cái gì mà thần Thần thánh nào ở đây nhưng mà nó phải linh nghiệm Hay như thế nào đó Ông mới tin tưởng tới cỡ như vậy Hoặc đó là một cái mối thù liên quan tới dòng tộc của ông Đặc biệt có một cái câu này Ông nói là chuẩn bị khởi sanh Một cái cơ thể mới Mà cơ thể mới là cơ thể gì? Nghe tới đây thì vận chuyện thứ hai của chúng ta cũng đã kết thúc Trước khi kết thúc phần chuyện này Mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh youtube này Để chuẩn bị nghe những phần chuyện thật hay tiếp theo nha như Xin chào và hẹn gặp lại mọi người